các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tôi thật lẫy quá. chẳng hay cậu tới đây có chuyện c h i già con tới là để hỏi cái ký hiệu mà mọi người khắc lên hòm là ở đâu mà có ạ rồi nó có ý nghĩa gì đấy ạ người đàn ông kia tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. ủa, cậu không biết hả? là sư phụ cậu kêu tôi khắc đó. sư phụ? mình nghe đến đây thì thắc mắc lắm. đúng rồi. Bà hôm trước có người đến đưa cho tôi mảnh giấy có hình cái đó, kêu tôi là thầy lĩnh dặn, hễ có ai chết thì khắc lên hòm của họ. Tôi có hỏi thì người ta nói đây là bùa bình an tránh yêu ma quấy nhiễu người chết. Thầy lĩnh thì nổi tiếng rồi, và lại tụi tôi làm nghề này thì phải có kiên c ử Thầy lĩnh đã căn dặn như vậy thì tụi tôi phải làm theo thôi. Mình ngỡ người già. ba hôm trước ư? Lúc đó sư phụ đã biết chuyện ở đây rồi sao? Tại sao lại không nói với ai cả? À, mà ông có thể cho con biết là người tới đưa mảnh giấy cho ông là người như thế nào không? Người đàn ông kia đưa ly trà lên làm một hơi rồi nói: ông đó cũng lớn tuổi rồi. À, ông bị c ộ t một cánh tay. Ông tám. Trong đầu Minh lóe lên suy nghĩ. sau đó cậu hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi xin phép ông chủ chạy hòm mà ra về đúng là ông tám rồi nhưng tại sao sư phụ nhờ ông đi làm chuyện này mà ông không nói ra hai hôm nay ở chung cũng không nói bất kỳ điều chi những suy nghĩ cứ rối bời trong đầu minh cậu khẽ ngước lên nhìn bầu trời quá trưa rồi chắc giờ ông tám đi kêu thể lĩnh cũng đã tới nơi rồi thôi về đó rồi mình sẽ hỏi cho rõ ràng quả thực là khó hiểu mình cứ thế mà bước đi bầu trời b ấ y giờ đã sáng hơn nhiều không nắng nhưng cũng không còn âm u như trước nữa mình về đến nhà bà Tư thì cũng là gần một giờ chiều bước qua cánh cửa đã thấy đạo sĩ tiến chuẩn bị mọi thứ cho lễ di quan bên trong linh đường nghi ngút khói n g ọ c qua thì sửa soạn cái khăn tang trên đầu bà Tư gương mặt bà vẫn buồn và thiếu sinh khí lắm. mình nhìn xung quanh rồi đưa mắt về phía đạo sĩ tiến rồi nói: ông tám đâu rồi anh tiến? đạo sĩ tiến đang ngồi viết gì đó trên giấy thì ngưng lại, đưa mắt nhìn mình rồi lắc đầu. ông đi từ sáng giờ chưa thấy về. mình ngó xung quanh lại một lần nữa, quả đúng là không thấy chiếc xe ngựa của ông tám đâu. bỗng sực nhớ ra điều gì, mình vội chạy ngay vào linh đường. mình k h ẽ a n h u mày không có thì ra cậu vào bên trong để nhìn xem trên nắp hòm của ông tư có cái dấu hiệu kia hay không nhưng kỳ lạ thay cái này hoàn toàn không có gì cả nó là một cái hòm hết sức bình thường nếu như không muốn nói là s ư xài trong đầu mình bây giờ là m ộ t m ớ lộn xộn tưởng đâu về đến đây sẽ hỏi ông tám chuyện cái ký hiệu kia cho rõ ràng ai ngờ đến giờ ông vẫn chưa về còn sư phụ nữa tại sao lại không một chút phản hồi gì như vậy quả thực đây là lần đầu tiên minh cảm thấy xa cách sư phụ của mình như vậy hơn 2 giờ đạo sĩ si tiến suốt ruột đi qua đi lại anh ta bực dọc mà gắt lên ô n g tám này kỳ quá đi kiểu gì mà bây giờ còn chưa về thôi tới giờ rồi ta cứ tiến hành di quan kẹo muộn giờ thì không được tốt minh gật gù thế là họ chuẩn bị cho lễ di quan. Sáu người trai tráng trong làng được thuê đến để kiêng h họ. Bà con làng xóm chẳng có ai. Phần vì nhà bà Tư ở cách xa khu dân cư, xung quanh toàn là đồng ruộng, và lại dân làng họ có biết cũng kiêng tới đám chết của những người không thân thiết vào những ngày này vì sợ những điều không may. Đạo sĩ Tiến thuê hai chiếc xe ngựa, một chiếc đi trước chở bà Tư, đạo sĩ Tiến và mình. chiếc còn lại chờ hòm và sáu người phù k i ê n ngọc hoa thì ở nhà chuẩn bị cơm cúng ở nhà sau khi mọi người trôn cất trở về ngồi trên xe ngựa nhận thấy sắc mặt của minh có chút khác lạ đạo sĩ tiến mới mở lời cậu minh sáng nay cậu đi coi sự tình thế nào ta nhìn sắc mặt của cậu không tốt lắm minh cười c h ừ không có gì đâu anh tiến chỉ là gặp vài điều nghi vấn mà thôi nhưng đợi ông tám về tôi hỏi là sẽ rõ thôi đạo sĩ tiến nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa a Anh... nghe h n chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net